các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh thực phải xem xét cả bốn phía là Minh Đường, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Nhà này Bạch Hổ tức là bên hông phía trái đó bị khuyết hãm. Vì có cái giếng cạn, cây cầu mục và đất lại hay bị lở. Hoài sáng giọng ngắt lời, thì mua xong dắp cái dín và phá cái cầu mục đi chứ khó gì. Thầy Đức Huyên lắc đầu đáp Nhưng mà khổ nỗi cái khu đất lợi ấy lại là đất của city, mình không được quyền tu bổ. Ông bà đề không nghe lời tôi, cứ dọn vào. Bạch khổ bị khuyết hãm thì bất lợi cho đàn bà con gái trong nhà. Quả nhiên tôi nói không có sai, ông bà ấy có ba cô con gái đều chữa hoang hết. Bác xin thúc gật đầu lắng nghe, hoài bực mình nhịn không nổi chen vào. Không sao, Anh chị thúc toàn con trai cứ dọn vào đi, Bạch Cổ dư quốc huyết hãm đến đâu thì con trai cũng không thể nào chữa hoang được." Mỹ Khanh bật cười vỗ nhẹ vào vai Hoài. Thầy Đức Huyên biết Hoài móc họng mình, nhưng trước mặt vợ chồng bác sĩ Túc, thầy thản nhiên lắm, cố tỏ ra phong độ kể cả chẳng thèm chấp nhất. Hoài lại cay đắng thêm, "Thời buổi này sống ở Mỹ làm gì có hai tiếng chữa hoang nữa." Nhưng mà ngay cả trong nước mỗi năm cả triệu cô gái chịu hoang đi phá thai, không lẽ tất cả đều ở nhà Thanh Long Bạch Hổ không cân xứng? Mỹ Khanh vốn biết tính hoài bọc trực từ dạo còn đi học nên chỉ mỉm cười. Ngay cả với Mỹ Khanh có lần hoài cũng nói, thằng chồng mày học đến bác sĩ mà đầu óc ngớ ngẩn quá, chả có tí tinh thần khoa học nào cả, cắm đầu tin phong thủy một cách mù quáng, không biết lý luận là gì, thật tức cười. Mỹ Khanh phân trần. Thôi mẹ ơi, Cái gì nó thuộc về niềm tin thì không có bàn cãi. Chồng tao tin phong thủy, đó là quyền của chồng tao. Tao không tin thì chồng tao nó cũng chẳng ép tao phải tin. Mày không thấy những người hồi giáo cuồng tín à, ở bên Iraq á, ôm bom lao vào siêu thị giết hại bao nhiêu người vô tội mà người ta vẫn tin là làm như vậy đó sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Vô lý đến như vậy mà người ta còn tin cả triệu triệu người, huống chi là phong thủy. Ngừng một chút, Mỹ Khanh cười vỗ vai hỏi: "Thôi, với lại lin thì cũng có mất cái gì đâu, ở đời mà, có kiêng có lành." Hoài cũng cười theo, <cười> "Mất chứ sao không mất, chồng mày tin phong thủy làm sao mất quá nhiều thì giờ đưa vợ chồng mày đi coi nhà." Tính Hoài hay nói thẳng không sợ mít lòng. Nàng phải nói ra chứ không thể chất chứa những điều bức xúc trong lòng. Nhưng thầy Đức Huên điểm tĩnh lắm, không hề nóng giận trước thái độ và lời nói sắc sỡ của Hoài. Thầy lớn tuổi hơn bác sĩ Túc mà bác sĩ thúc lại hơn Mỹ Khanh và Hoài đến một xác. Thành ra xét về vai vế thì Hoài chỉ là đứa em út của thầy mà thôi. Vậy mà thầy vẫn niềm nở tiếp chuyện Hoài như người cùng trang lứa. Kinh nghiệm dạy cho thầy một bài học quý giá là nếu thầy thuyết phục được những người cứng đầu như Hoài tin phong thủy và phục tài của thầy thì Hoài sẽ chính là cái loa tuyên truyền cực mạnh để mang lại khách hàng cho thầy. Thầy không bao giờ quên rằng Mấy năm nay thầy đã mượn được cái tên vĩ đại của bác sĩ Đặng Xuân Túc, chủ tịch cộng đồng để làm bàn đạp đánh bóng thầy, khiến thầy được bút xô liên tục. Thầy thường nhấn mạnh với bất cứ ai tỏ vẻ ngờ vực. Bác sĩ Túc là người học rộng hiểu nhiều, kiến thức mênh mông như trời biển mà bất cứ việc lớn việc nhỏ cũng phải hỏi tôi. Thì đủ biết là phong thủy hiệu nghiệm đến chừng nào. Phong thủy là khoa học, chứ đâu có phải là dị đoán. Nếu phong thủy là nhảm nhí thì đời nào những người trí thức như bác sĩ Thúc Bạch nghe lời tôi. Hôm nay thầy muốn giảng cho Hoài một chút khái niệm về khoa phong thủy mà thầy tin chắc là Hoài chưa biết gì. Mà chưa biết thì chưa thể tin được, bởi vì cổ nhân có nói vô tri bất mỏ. Thầy tiến lại trước mặt Hoài ôn tồn bảo: Cô còn trẻ người non dạ nên chưa thấu hiểu được những lẽ huyền vi nhiệm mầu của trời đất. Môn phong thủy có nền móng từ 3000 năm nay ở Trung Hoa. Đến đời nhà Tần thì được hệ thống hóa do một vị ẩn sĩ soạn ra cuốn sách Thanh Nan để lại cho đời. Hoài hăng hái ngắt lời, nhưng cũng chính nhà Tần đã chứng minh là phong thủy hoàn toàn sai, bằng chứng là Thần thủy hoàng nghe lời các thầy phong thủy giỏi nhất lúc bấy giờ bảo rằng, nhà Chu là hành Hỏa, nhà Tần diễn được nhà Chu, tức là hành Thủy, vị trí có nước mới dập tắt được lửa. Hành thủy hợp với màu đen, cho nên tất cả trang phục từ triều đình đến quân lính đời Tân Thủy Hoàng đều mặc màu đen, thậm chí cờ cũng màu đen. Tân Thủy Hoàng tưởng rằng có thể áp dụng phong thủy để sống lâu trăm tuổi và đời đời con cháu sẽ kế nghiệp. Các thầy phong thủy ra sức giúp Tân Thủy Hoàng mông nhà Tân Ngự trị lâu dài để họ cũng được hưởng lây đặc quyền đặc lợi của nhà Tần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net